Xin chào tất cả các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 5 của câu chuyện Phương trình hạ chí của tác giả Higashino Keigo Trước khi vào phần nội dung câu chuyện Mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Trần Vân Thanh Đã donate cho mình qua ví mô mô Với lời nhắn cảm ơn bạn đã đọc các tác phẩm trình thám hay Và mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Minh Nguyệt Đã donate cho mình qua ví mô mô Với lời nhắn là Mình gửi donate kênh audio truyện Trinh thám Chúc bạn nhiều sức khỏe Mình xin cảm ơn sự góp sức của các bạn Chúc các bạn luôn thành công trong công việc và cuộc sống Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần tiếp theo của câu chuyện Phương Trình Hạ Chí chương 29 Một điều tra viên thuộc tổ điều tra số 1 của sở canh sát tỉnh Đứng lên và mở sổ ghi chép ra Tối qua chúng tôi đã đến nhà riêng của nạn nhân ở Hô Tô Raya Tỉnh Satama Để hỏi thăm vợ của Sukahara Masasugu Về tình hình ông ấy ở vào gần đây. Sau khi về hưu hồi mùa xuân năm ngoái, ông Tsukahara không tìm việc làm mới mà chỉ tận hưởng mấy thú vui cá nhân như xem phim, đọc sách hay thi thoảng đi du lịch một mình. Có điều vợ ông ấy làm công việc thiết kế trang phục kiểu Nhật, thường xuyên vắng nhà nên không nắm rõ những lúc chồng mình làm gì. Sau khi về hưu đến nay, ông Tsukahara không gặp phải vấn đề gì lớn trong cuộc sống hàng ngày, cũng không hay dứt mức với ai khiến tình nồng. Về chuyện quan hệ nam nữ Cũng chưa từng xảy ra bê bối gì Người vợ nói vậy hả Giọng của Hozumi Tổ trưởng tổ điều tra số 1 vang lên Nhưng cũng không được cả tin quá đầu Vâng chúng tôi dự định sẽ xác nhận lại Với mấy đồng nghiệp cũ của ông ấy Chúng tôi cũng đã hỏi vợ nạn nhân Chuyện liên quan đến Senba Hidetoshi Về chuyện này đội trưởng Isobi đã gọi điện hỏi Nhưng bà ấy nói là không biết gì Hôm qua chúng tôi đến gặp Hỏi trực tiếp xong kết quả vẫn vậy Bà ấy nói ông Sukahara Masasugu là người luôn bận lòng về tất cả những phạm nhân mà mình từng cộng tay bắt giữ. Nhưng chưa bao giờ nói ra tên bất kỳ ai. Bà cũng chưa bao giờ nghe nói đến cái tên Senba cả. Ngoài ra được sự đồng ý của bà, chúng tôi đã kiểm tra thư phòng của ông Sukahara. toàn bộ hồ sơ liên quan đến các vụ án mà ông ấy từng phụ trách đều đã bị tiêu hủy. Đương nhiên hồ sơ vụ án của Senba cũng không còn. Điều tra viên của sở cảnh sát Tokyo đã đến đó trước chúng tôi. Nhưng theo lời bà Sukahara thì họ cũng không có được thông tin gì khác. Họ cũng không mang vật gì về cả. Tôi xin hết. Điều tra viên nói đoàn ngồi về chỗ của mình. Bên trong phòng hợp một giải bàn được xếp thẳng hàng. Ngồi chính giữa, quay lưng về phía tường là bộ phận cốt cán của tổ điều tra số 1 đứng đầu là Hozumi. Cảnh sát trưởng Tomida và tổ trưởng tổ điều tra hình sự Okamoto của phòng cảnh sát Harry cũng ngồi cùng. Xong trong họ có vẻ như không được thoải mái lắm bên phía đối diện khoảng mấy chục điều tra viên đang ngồi ngay ngắn tổ điều tra phụ trách vụ án phi tan sát tại Hariraura đã chính thức được thành lập Nishiguchi cũng được ngồi ở ghế sau lắng nghe các cuộc trao đổi thi thoảng ghi chép lại đây là lần đầu tiên anh ta tham gia vào một cuộc điều tra có quy mô lớn thế này toàn những thứ anh có thể chưa hiểu quy trình thế nào ngồi bên cạnh Hozumi Izumi vừa nhìn khắp lượt mọi người đoạn mở lời kết quả ngang ngóng ở Higaishiharisa sao rồi Vâng, một điều tra viên ngồi cạnh Hashigami đáp đoạn đứng dậy Anh ta cũng đến từ tổ điều tra số 1 của sở canh sát tỉnh Nội dung báo cáo của anh ta chính là những gì Nisuguchi đã nghe được từ Hashigami hôm qua Rằng quanh khu nhà bà vợ quá cố của Senba từng sinh sống Chẳng ai nói Senba là người xấu cả Anh ta cũng bổ sung thêm Mặc dù đã ngãn hàng tù Nhưng không ai trông thấy bóng dáng của Senba xuất hiện ở Higashihari Itobi nhìn Hozumi đang ở bên cạnh Thế nào thưa tổ trưởng, hướng điều tra về Senpa tính sao ạ? Ừ, Hozumi nhăn mặt Chưa thể nói được gì, ta vẫn chưa nắm được tung tích của nhân vật Senpa quan trọng này phải không? Vâng, nghe nói họ hàng của senba sống ở Toyohashi ở tỉnh Aichi Nhưng từ sau khi y gây án, họ cũng không liên lạc gì với nhau nữa Cũng phải, ai mà muốn dây dưa với tội phạm giết người chứ? Hozumi dừng ngón tay tấm lấy chẩm rau mọc bên dưới cánh mũi dịu hâu của mình Xem hồ sơ điều tra Khó có thể nghĩ Senba lại mang mối oán hận nạn nhân Có thể nạn nhân Senba không có liên quan gì đến vụ án này Tuy nhiên cũng không thể lợi trừ hoàn toàn khả năng đó Vì vậy hãy tiếp tục cho người ngay ngóng xung quanh hiện trường xem Có ai trông thấy nhân vật nào giống Senba không nhé Tôi hiểu rồi ạ Isumi gật đầu Sau đó lại nhìn mọi người một lượt Rồi Tiếp theo là thông tin về những chiếc xe khả nghi Vâng Một điều tra viên khác đứng dậy Dựa trên ý kiến của đội giám định Cảnh sát đã đưa ra kết luận Nếu Sukahara Masasugu Thật sự bị một người nào đó cố tình hà độc giết hại Thì nhiều khả năng hung thủ Đã sử dụng một chiếc xe nào đó Bằng cách cho nạn nhân uống thuốc ngủ Sau đó đốt thang bên trong xe Từ nồng độ carbon-sea hemoglobin trong máu Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đã chết vì ngộ độc Trong chỉ một khoảng thời gian rất ngắn Vì vậy họ vẫn luôn nghe ngóng xung quanh khu vực hiện trường Xem có ai trông thấy chiếc xe nào khả nghi hay không Tuy nhiên hiện tại Chưa thu được thông tin gì của giá trị Nội dung báo cáo của điều tra viên này Cũng không khả quan hơn Có một vài người nói Đã nhìn thấy ô tô đậu trên đường Xong tất cả đều không rõ có liên quan gì đến vụ án hay không Y sư rên rỉ Với vẻ mặt rầu rỉ Đoàn lại nhìn sang vị tổ trưởng ở bên cạnh Làm sao bây giờ ạ trước mắt có lẽ cứ điều tra xem chủ nhân của từng chiếc xe kia lại tiếp tục ngang ngóng về mấy chiếc xe giúp tôi để điểm nạn nhân bị trúng độc chết không cứ phải ở gần hiện trường cũng có khả năng hung thủ dẫn nạn nhân đến một chỗ khác để sát hại rồi sau đó mới vứt sát nạn nhân ở vách đá đó hãy mở rộng phạm vi lấy lời khai rõ rồi thôi sếp Isobi trả lời cung kính dõi theo cuộc họp của tổ điều tra Nishiguchi thầm nghĩ Không biết rốt cuộc vụ án này sẽ kết thúc như thế nào Như thế anh là người ngoài cuộc vậy Không hiểu sao Xong Nishiguchi tham gia điều tra Với suy nghĩ vụ án sẽ được phá Mà chẳng liên quan gì đến anh Mặc dù vậy tham gia vào vụ án này cũng có cái lợi Đó chính là được gặp Kawahata Narumi Nishiguchi dự định Sau khi vụ án kết thúc Sẽ mời cô đi ăn Không biết nên chọn quán nào nhỉ Cô ấy xuất thân từ Tokyo Nếu chọn quán soàn xỉn thì không khéo là bị cười vào mặt đấy Isubi lên giọng nói gì đó khiến Nishiguchi sực tỉnh Những người xung quanh đồng lọt đứng lên khỏi ghế ngồi Nishiguchi cũng vội vã đứng lên theo Nghiêm Theo khẩu lệnh của Isubi Nishiguchi cúi đầu Chương 30 Lúc chiếc xe do Sawamura cầm lái đến cảng Harirao ra Con tàu thăm dò tài nguyên dưới biển cũng đã cập bến Ngồi ở ghế phụ Narumi bất giác trần tròn mắt bởi kích thước con tàu lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của cô Thò gớm nhỉ Ngồi bên cạnh, Sawamura làm bầm Thò gớm nhỉ Ngồi bên cạnh, Sawamura làm bầm Sau khi đổ xe cạnh một chiếc xe khác Trong bãi đổ xe Mọi người đi cùng với nhau về phía cảng Ngoài Narumi và Sawamura Còn có 5 người khác đi cùng Tất cả bọn họ đều đã đến tham dự Buổi thuyết trình trước đó Cả đôi nam nữ trẻ đang hẹn hò Cùng uống với Narumi ở quán rượu Tới hôm trước cũng có mặt Càng tiến đến gần con tàu, họ càng cảm nhận rõ nét sự to lớn của nó Chiều dài dễ đến 100 m Xét nghiêng về độ lớn Nó chẳng hề thua kém một con tàu du lịch hào nhón cỡ nhỏ Thế nhưng khi đến gần mới thấy rõ thân tàu rất cũ kỹ và vẫn thiểu Cần cẩu được đặt bên vòng tàu cho người ta cảm giác đây đúng là một tàu công nghiệp Tàu lớn về mà cũng vào được đến cảng này nhỉ? Narumi nói Bến cảng này từng là miệng núi lửa nên nước vốn đã sâu lắm rồi có lẽ chính vì thế mà Desmet mới nghĩ đến việc sử dụng bến cảng này đấy nghe Sawamura giải thích Narumi mới hiểu ra hai người đàn ông đi về phía họ chào hỏi một người trong số đó họ đã từng gặp lúc nhận danh thiếp Narumi nghĩ khoả nhiên là anh ta đó là Kuwano thuộc phòng quan hệ công chúng của Desmet người đã dẫn chương trình trong buổi thuyết trình đầu tiên người còn lại trong trẻ hơn có lẽ là cặp dưới của Kuwano Hôm nay xin mời các bạn hãy xem thật kỹ đến khi nào Tường tận hết mọi thứ thì thôi. Kuwano nở nụ cười thân thiện như đang muốn xung xe. Họ nhanh chóng lên tàu. Nơi họ được dẫn đến đầu tiên là phòng lái. Trong lúc Kuwano đang nhấn mạnh về kích thước thân tàu, tổng trọng lượng, vận tốc tối đa, hành trình con tàu có thể đi được mà không cần tiếp thêm nhiên liệu, thì Sawamura ngắt ngang. Những chuyện đó thì thòi khỏi đi, vì chúng không có liên quan trực tiếp đến việc khai thác tài nguyên dưới biển. À thế à Cũng phải nhỉ, tôi xin lỗi Cú Wano e ngại Sau đó họ đi ngang qua phòng kiểm soát động cơ Phòng không dây Phòng bản đồ biển Tuy nhiên Sawamura đã phản ứng ngay tức thì Khi nhìn thấy căn phòng có đề chữ salon Ở ngoài cửa Anh ta nói rất muốn vào xem Trong phòng, ngoài bàn ghế Và ghế sofa ra Thì còn có màn hình tinh thể lỏng, thiết bị IV Căn phòng có thể chứa được khoảng Mười mấy người cùng nghỉ ngơi, thư giãn Họ đang dùng tiền thuế vào những chỗ thế này đây Sawamura nói bằng giọng đầy chăm chọc Với những cuộc khảo sát tốn nhiều thời gian Mọi người sẽ phải giam mình bên trong con tàu chật hẹp này suốt nhiều tháng Thế nên nếu không có những thứ này thì cũng... Kuwano ngại ngùng phân trần Tiếp theo nhóm của Narumi được dẫn tới phòng nghiên cứu Có 5 phòng nghiên cứu được đánh số từ 1 đến 5 Ở phòng nghiên cứu số 1 Chúng tôi tiến hành kiểm soát các loại thiết bị thăm dò âm thanh như thiết bị thăm dò âm thanh đa chùm, giám sát các tàu lai dắt như sonar quét sườn và kiểm soát từ xa Cubano đứng trước một loạt hình ảnh và bản điều khiển được xếp thẳng hàng với nhau giải thích trong anh ta có vẻ như hành diện hơn vài phần so với khi nãy để tránh bị ảnh hưởng từ các tạp âm dưới nước, các loại thiết bị do đập âm thanh của chúng tôi đều được lắp đặt bên trong vòng sonar thiết kế đặc biệt ở phần trung tâm và phía trước con tàu này Tại sao lại thành ra thế này Giữa lúc của Wano giải thích Đột nhiên một giọng nói từ đâu văn vẳng đến Khiến anh ta cứng đờ lại Miệng vẫn há ra Sau đó anh ta chớp chớp mắt Nhìn ngang nhìn dọc xung quanh Rồi mới khép miệng lại Thế nên tôi mới nói là phải chuẩn bị Hai loại cuộn dây đồng rồi còn gì Tôi biết lại chương trình vì cái gì chứ Giọng nói phát ra từ phía bên kia Một chiếc máy lớn Narumi biết giọng nói đó Từ sao chiếc máy Cô nhứng cổ lên nhờm qua bên kia Đúng như dự đoán Cô ta bắt gặp ngay khuôn mặt nhìn nghiêng của Yukawa Anh ta và một người đàn ông Trông có vẻ là nhân viên của Desmet Đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nói chuyện Trên mặt bàn Ngoài máy tính còn có tập tài liệu Và thứ gì đó giống như bản vẽ đang được trải ra Bởi vậy chúng tôi đã cố gắng liên lạc với anh Yukawa rất nhiều lần Nhưng không được Người đàn ông kia biện minh Điện thoại của tôi bị hỏng Điện thoại thì cũng có lúc hỏng chứ Tại sao các anh không gọi đến nhà trọ cho tôi Chúng tôi có gọi Nhưng họ bảo anh Yukawa không có trọ ở đấy Hôm đó anh đã đột ngột hủy đặt phòng Ừ đúng rồi Tôi đã hủy ở đó Và đang ở một nhà trọ khác Nhưng tôi cũng đã thông báo cho người phụ trách rồi cơ mà Nhưng chúng tôi không nhận được liên lạc gì hết Kỳ lạ thật Mà tại sao anh lại đổi nhà trọ vậy Chuyện đó không có liên quan gì đến anh À vâng cũng phải Người đàn ông khúm nấm cúi đầu Đột nhiên có ai đó đặt ta lên vai Narumi ngoái lại nhìn thấy Sawamura Đang đứng sau lưng Đi thôi Vâng Cô gật đầu đoạn rời khỏi chỗ đó Sau khi tham quan các phòng nghiên cứu Theo sự hướng dẫn của Kuwano Họ lên bòn tàu phía trên Để nghe giới thiệu về các thiết bị đo đạc được lắp ở đó Nội dung quá khó Đến phần nửa là Narumi không hiểu gì Nhưng Sawamura thì liên tiếp tạo câu hỏi Với loại gầu ngoạm rơi tự do Sau khi chìm xuống đáy biển bằng trọng lực Nó sẽ thu thập mẫu vật Rồi tự động nhả hồn chì ra Để nổi lên phải không Vậy hòn chì đó sẽ thế nào? Cứ bước xuống đáy biển như vậy sao? Dạ vâng, đúng là như thế. Nhưng nó chìm xuống đáy biển như vậy cũng chưa chắc sẽ rơi ra vấn đề gì. Không đâu. Biết làm sao được. Làm sao có thể nói chắc chắn như vậy? Vốn dĩ nó độc hơ đấy. Hiện nay trên nhiều lĩnh vực khác nhau, người ta đang kêu gọi không xả thải xuống biển. Vậy mà các anh lại đi sử dụng một loại máy sẽ vứt hòn chì dưới biển. Như vậy không phải là có vấn đề sao? Ừm... Uhm... Kugano tỏ vẻ bối rối Nhưng phương pháp này đã được toàn thế giới công nhận là không có vấn đề gì cả mà Tôi nghĩ chuyện đó không có liên quan gì ở đây cả Biển của ta thì ta phải tự nghĩ cách chứ Dạ Kugano rụt cổ Narumi cảm thấy có chút thương hại anh ta Mặc dù hoàn toàn không hiểu gì về chuyên môn Xong nghe những lời giới thiệu từ nãy đến giờ của Kugano Ngay cả Narumi cũng hiểu rằng Các nhà nghiên cứu Kudesmet đang vận dụng khoa học kỹ thuật để khai thác những vùng đất mà con người chưa biết tới trong số những nội dung được giới thiệu không ít phần khiến cho Narumi phải đơn thuận mà trầm trọn tháng phục rằng khoa học hiện đại đã có thể làm những việc như thế sao có lẽ Yukawa đã nói đúng để tranh luận đúng nghĩa thì cô cần phải hiểu đúng về đối phương sau khi giải thích xong một lượt về các trang thiết bị khác Kugano nhìn đồng hồ chương trình tham quan đến đây là kết thúc Sau đây chúng tôi dự định mời các bạn qua phòng hợp để xem hình ảnh đã ghi lại quá trình đào xới thử nghiệm. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị. Từ giờ đến lúc đấy các bạn có thể hoạt động tự do. Nhưng nếu rời khỏi chỗ này xin hãy nói với chúng tôi một tiếng nhé. Cubano nói đồng cuối đào chào. Nói là hoạt động tự do nhưng họ cũng chẳng biết phải làm gì trên bon tàu. Sao qua Mura ngồi xuống chăm chú ghi ghi chép chép gì đó trong khi những người khác thì rảnh đến phát chán. Cặp đôi đang hẹn hò, vừa ngắm biển vừa cười nói thân mật Chẳng còn cách nào khác Narumi quyết định đi xem các thiết bị đo đạc vừa được giới thiệu khi nãy Có hai chiếc máy gắn tu pin ở phía đằng sau Trông như thủy lôi Mặc dù đã được nghe giới thiệu về chiếc máy này Xong đến giờ Narumi vẫn chẳng hiểu gì Đấy là từ kế Roton Nghe thấy giọng nói đó Narumi quay sang nhìn thấy Yukawa đang lại gần Người ta có thể phát hiện một lượng từ bất thường vô cùng nhỏ dẫn đến sự tích tụ hoàng nhiệt dịch dưới đáy biển bằng cách kéo theo từ kế này ở khoảng cách vài trăm mét từ vị trí con tàu Yukawa đứng cạnh Narumi Việc tham quan có vẻ khá xuân sẻ nhỉ Chừng như anh ta biết nhóm Narumi đã tới Vừa nãy anh đã to tiếng thì phải có nhầm lẫn gì à Yukawa mặt mà nhăn nhó Máy móc phía mét, chuẩn bị với cuộn dây đồng mà tôi đã có đặc điểm kỹ thuật không khớp nhau Cứ định làm gì đó là y như rằng Là phát sinh ra bao vấn đề Trục trặc do hiện tượng vật lý Còn chấp nhận được Đằng này chỉ vì lỡ của con người Mà việc nghiên cứu bị đình trệ Tôi đang xì trách quá đây đau đầu nhỉ Nghe nói vậy tôi lại đâm lo Giao phó vùng biển quý giá này cho những con người Chỉ suốt ngày mắc lỡ như thế Liệu có ổn hay không đây Mặt của Yukawa thoáng hầm hầm Nhưng rồi ngay lập tức anh ta gật đầu miễn cử rất tiếc tôi không thể phản bác lại ý kiến đó Tôi cũng sẽ nói lại với bọn họ, tạm gắt chuyện đó qua một bên. Cô nói vùng biển quý giá à? Tôi nghe nói cô lớn lên ở Tokyo, tại sao cô lại muốn bảo vệ biển ở đây đến mức đó vậy? Không được sao? Tôi không thể bảo vệ những thứ đẹp đẽ à? Thôi không nói vậy, tôi chỉ nghĩ chuyện gì cũng có cơ duyên của nó mà thôi. Cơ duyên thì có chứ, đó là việc tôi chuyển đến sống ở thị trấn này. Khi đến đây, nhìn thấy bờ biển này tôi đã rất cảm kích. Ừm... Yukawa tỏ vẻ không hiểu Cô đã sống ở Tokyo đến tận Năm 14 tuổi đúng không Cô đã bao giờ muốn qua lại đó chưa Không một chút nào Phải à Tôi tưởng thanh thiếu niên thường thích sống Ở thành phố lớn cơ chứ Gia đình cô sống ở chỗ nào Tokyo vậy Ở Oji Quận Kita Khó mà nói đó là một nơi Khiến người ta yêu thích được có đúng không ừ, Đúng thế thật Nhưng chỉ cần leo lên tàu điện Là có thể tới Shibuya Hay là cô ngay mà Narumi nhìn Yukawa khẽ lắc đầu Không phải cô gái trẻ nào Cũng ao ước sống ở những nơi như thế Có những người hợp với một thị trấn Có bờ biển xinh đẹp hơn Yukawa lấy ngón tay chỉnh là gọng kính đoạn nhìn chầm chầm vào Narumi Sao vậy Theo như tôi thấy Yukawa tiếp lời Đôi mắt vẫn như đang quan sát điều gì đó Thì cô không phải là tiếp người đó Bất giác Narumi mở to mắt Tại sao? Anh nói gì lạ vậy? Anh Yukawa thì biết gì về tôi kia chứ Máu dồn lên não Narumi lớn tiếng Narumi Sao Amura chạy lại Có chuyện gì thế? Anh ta hết nhìn Narumi lại nhìn Yukawa Em xin lỗi Narumi lẩm bẩm Không có chuyện gì đâu ạ Sao Amura chỉ ánh mắt ngờ vực về phía Yukawa Anh đã nói gì với cô ấy Sau một hồi im lặng với vẻ điềm tĩnh Yukawa mở lời Tôi không định nói điều gì khó nghe Nếu làm cô Phật ý thì tôi xin lỗi Narumi không đáp lại Mà chỉ cúi đầu thấy vậy Yukawa liền nói Vậy tôi xin phép Đón rời đi Thằng cha đó sao vậy Sau khi sổ tệt với vẻ khó chịu Sawamura hỏi Narumi Em không sao chứ Rốt cuộc hắn đã nói gì với em vậy Không thể cứ đờ mặt mãi được Narumi cố nở một nụ cười um, Không có gì gây gớm đâu Em xin lỗi Anh đừng bận tâm chuyện đó Nếu vậy thì tốt Sawamura nói Lại miễn cưỡng chấp nhận Đúng lúc đó họ nghe thấy giọng nói sang sàng của Kugano Tôi xin lỗi để các bạn phải đợi lâu Chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi rồi Mời các bạn vào phòng hợp Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn cả đồ uống nữa Chương 31 Tòa nhà đó nằm bên cạnh ga Azabu-Tuban Bên ngoài có treo tấm biển đề chữ Konamo Lèo hết cầu thang bên ngoài đã đến cửa ra vào. Có lẽ tên quán ăn bắt nguồn từ chữ Konamono. Quán này chuyên phục vụ các món Monja và Yakisoba và Okonomiyaki. Kusunagi lên nhìn thì thấy một thanh niên trẻ tuổi vừa bước ra khỏi quán. Cậu ta đeo chiếc tạp dề màu đỏ, chắc là nhân viên của quán. Sau khi lật tấm bảng ra ngoài cửa, cậu ta quay trở vào trong. Kim đồng hồ chỉ hơn 2 giờ, hai cô gái hẳn là những vị khách cuối cùng của quán bước ra. Thấy họ đi khỏi, Kusanagi bước lên cầu thang, tắm biển ngoài cửa ghi dòng chữ đang chuẩn bị. Lúc Kusanagi mở cửa, chiếc chuông nhỏ treo ngay trên đầu của anh phát ra tiếng kêu len kèn. Cậu nhân viên trẻ khi nãy ngẩn đầu lên khỏi quầy thu ngân. À, xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã hết giờ mở cửa buổi trưa rồi à. Tôi biết, tôi không phải khách. Ông Muroi có đây hay không? Kusanagi vừa hỏi, vừa nhìn xung quanh. Bên trong quán là một giải bàn, Bàn nào bàn nấy đều gắn một tấm vị sắc nướng Một người đàn ông đầu bạc trắng Đang ngồi quay lưng đọc báo Ở chiếc bàn ngay trước mặt Kusanagi Nghe thấy giọng của anh Người đàn ông ngoảnh lại Mặc dù nhiều nếp nhăn xong làn da rám nắng Khiến ông ta trông có vẻ trẻ trung Ông ta cũng đeo tập dày đó Anh là... Người đàn ông hỏi Kusanagi vừa do phù hiệu cảnh sát Và chứng minh nhân dân vừa bước lại gần Ông là Murori phải không? Người đàn ông tỏ vẻ bối rối Đúng vậy Nhưng có việc gì thế Tôi muốn hỏi chút chuyện lúc ông còn ở Kuruban Kuruban Chuyện xưa lắm rồi Tôi ở đó từ cách đây hơn 10 năm rồi kìa Tôi biết Tối qua tôi đến đó và có nghe nói chuyện về ông rồi Quán Karuban Nằm trong một tòa nhà Ở bên rìa ngõ số 7 ở Ginza Đồ vật trang trí bên trong quán được sạc sở Với một hàng ghế sofa bọc dài Trông có vẻ cao cấp nằm cạnh nhau Ghi đạm dấu ấn của thời kỳ nền kinh tế Nhật Bản vẫn còn thành vượng Đó chính là nơi Senba Hidetoshi và Miyake Nobuko Đã cùng nhau uống rượu cách đây 16 năm Sau hôm đó Miyake Nobuko trở thành nạn nhân của một vụ án giết người Mà Senba là hung thủ Cảnh sát bắt được Senba nhờ nhờ vào lời khai của ông Moroi sao Bây giờ là chủ quán Kuruban Ông Moroi nhớ mặt hai người và còn biết cả tên Senba nữa Nghe Kusanagi nói Muốn hỏi chuyện có liên quan đến vụ án khi ấy Ông Muroi tròn xe mắt kinh ngạc Chuyện đó là càng xưa hơn ấy Sao giờ anh còn hỏi chuyện đó vậy À hay là Muroi vội vàng gấp tờ chế báo lại Đoạn sửa sang lại tư thế Anh ta Senba đã ra tù rồi phải không Hay anh ta muốn trả thù tôi Kusanagi gượng cười Không phải vậy Senba Hidetoshi đã mạng hàng tù từ lâu rồi Chắc ông ta chưa xuất hiện trước mặt ông lần nào phải không? Quả đúng là như thế. Vậy à, ra tù rồi sao? Ông biết rõ hai người đó phải không? Không đến mức rõ đâu, cũng khá lâu rồi đấy, họ mới lại tới quán chúng tôi. Ai mà ngờ được ngày hôm sau lại xảy ra chuyện như thế. Theo hồ sơ điều tra, hình như từ tối hôm trước, bầu không khí giữa họ khá căng thẳng. Nói là căng thẳng thì cũng không phải, mặc dù đúng là không được như bình thường. Muroi hơi ngập ngừng, nói tiếp Senba lúc ấy đã khóc đấy Khi Muroi hỏi Kusanagi Trót nói mình còn chưa ăn trưa Thành ra Muroi liền đề nghị Nướng bánh Okonomiyaki Cho anh ta ăn Kusagi tỏ ra ngại ngùng Xong Muroi nhất quyết không thỏa hiệp Không còn cách nào khác Anh ta đành ngồi vào bàn theo lời mời của Muroi Mặc dù tôi sinh ra ở đây Nhưng đến khi học cấp 2 Do chuyện gia đình nên tôi phải chuyển đến Osaka Hồi đó gần nhà tôi có một quán Okonomiyaki Ngon lắm Tôi cứ ước ao mãi Mong một ngày nào đó mình cũng có thể mở được quán ăn như vậy Thế nhưng mở quán ăn Okonomiyaki ở Tokyo Mà không có Moza Thì đâu có được Vì thế sau khi nghỉ ở Karuban Tôi đã làm việc ở Tsukishima Để rèn giữa tai nghề Riêng món Okonomiyaki tôi đã khá tự tin Vì đã nghiên cứu từ hồi còn nhỏ Muroi vừa hào hứng trò chuyện Vừa bắt tay vào việc Nhìn cách ông ta trộn nguyên liệu trong bát Kusanagi Không khỏi trầm trồn Chú thích Mojia là một món ăn nổi tiếng của Tokyo Nguyên liệu làm hỗn hợp Từ bột mì Pha với nước trộn cùng với bắp cải thái mỏng Và nhiều thành phần khác Hết chú thích Ông làm ở Karuban bao nhiêu năm Kusanagi hỏi Vừa trọn 20 năm Tôi được tuyển vào làm nhân viên pha chế năm 35 tuổi. Trước đấy tôi đã nhảy việc hết quán này đến quán khác. Nhưng Karuban là dễ chịu nhất. Có điều tôi cũng không thể đi làm thuê mãi được. Thành ra 10 năm trước tôi đã mở quán này đây. Nhìn thế này thôi nhưng vững vàng lắm đấy. Không phải vay mượn gì nhiều đâu. Murui bắt đầu nướng Okono Miyagi. Dầu bắn lên tí tách cùng với âm thanh xèo xèo. Senba Hidetoshi thường lưu tới quán vào khoảng thời gian nào vậy Tôi vẻ ngẩm nghĩ Khi nào nhỉ Tôi nhớ là khoảng 10 năm sau khi tôi bắt đầu vào việc ở Kuruban thì phải Cộng lại chắc khoảng 2 23 năm trước gì đó Nghĩa là Kusanagi nhậm tính trong đầu Khoảng 6-7 năm trước khi xảy ra vụ án nhỉ À phải Tôi nghĩ là khoảng đó đấy Hồi ấy anh Senba phớt lắm anh ta còn điều hành cả một công ty tuy cũng nhỏ thôi Murui gọi Senba là anh chắc có lẽ vì Senba đã từng một thời là khách quyết của quán thế rồi từ một dạo đột nhiên không thấy anh ta tới nữa nói thế này không được hay cho lắm nhưng đến khi quay lại quán trong anh ta lại bị đát lắm quần áo mặc trên người cũng toàn đồ rẻ tiền chính là cái điểm đó đấy công ty phá sản tiên danh dụm hầu như bị đốt sạch vào chi phí chữa bệnh cho vợ thời điểm đó Senba quyết tâm lên Tokyo làm lại từ đầu giữa lúc đang tuyệt vọng, thế nên trong anh ta cũng bi đát không có gì là lạ. Còn Miyake Nobuko thì sao? Hình như cô ta cũng lâu rồi mới tới quán phải không? Đúng vậy, nhưng không lâu như Senba. Tối hôm đó là lần đầu tiên sau khoảng 2 3 năm gì đó. Từ hôm khi tôi không còn làm tiếp viên nhà hàng, Koree không tới quán chúng tôi nữa. Koree? À, là nghệ danh của cô ấy. Chính xác là Rieko thì phải. Thời còn làm tiếp viên, cô ấy thường hay dẫn khách đến quán chúng tôi vào tầng 2. Anh Senba cũng là một trong số đó. Ông có biết vì sao Rie, à Miyake nghĩ việc hay không? Nghe Kusanagi hỏi, Morui dừng tay khi đó đang kiểm tra độ chính của Tokono Miyake. Đoạn hơi rướng người ra phía trước. Tôi có nghe người ta đồn. Đồn gì vậy? Không phải cô ta tự nghĩ, mà là bị đuổi vì gây rối. Ông nói rắc rối là sao Mua nhúng vài Theo tôi nghe được thì cô ta đã quịch Những khoản tiền nhỏ của rất nhiều người Thế thì căng phết nhỉ Cô ta vay mượn từ khách quen Một trăm nghìn yên Với những lý do như trên đường đi thu tiền Của khách về thì gặp cướp Hai khách nợ tiền lặng mất tâm Nên bị cửa hàng ép phải ứng trước Giống mấy kẻ chuyên đi lừa người quen Chuyển tiền qua ngân hàng thời gian ấy Sau đấy thì rất nhiều người Đến phàn nạn với quán Cuối cùng cô ta bị đuổi việc Thế sau khi nghỉ việc cô ta kiếm sống bằng kiểu gì? Dạ Tính ra hồi đó cô ta cũng có tuổi rồi Hẳn là chật vật với vấn đề tiền nông lắm Thời điểm bị sát hại Miyake Nobuko đã 40 tuổi Giả sử câu chuyện của Muroi là thật Tức là cô ta bị đuổi việc Năm 37-38 tuổi Có nhiều khách sợp đã đành Nếu không có khó mà tiếp tục làm nghề tiếp viên được Hình như từ xưa cô ta vốn đã hay nhập nhận chuyện tiền nông rồi. Thế nên khi nghe chuyện tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Cái hồi sen ba còn làm ăn được, anh ta cho ri e tiền cũng không có gì là lạ. Thế chuyện sen ba khóc, ông nói khi nãy thì sao? Kusanagi hạ thấp dòng. Chuyện đó có thật không? Murui vừa kiểm tra độ chính của Okonomiyaki, vừa nói. Không chỉ mình to đâu, những nhân viên khác cũng thì thầm to nhỏ sau lưng mấy câu kiểu như Anh khách kia đang khóc kìa Không biết là hai người họ đang nói chuyện gì nhỉ Nên tôi vẫn còn nhớ lắm Ông có nhớ họ đã nói chuyện gì với nhau hay không? Ờ không Chuyện đó thì Muroi phải tay trước khuôn mặt đang nở nụ cười gượng gào Nếu người khóc là một cô gái trẻ Thì có khi người ta sẽ tò mò hơn Đằng này đó là một cặp trung niên Người khóc là đàn ông Nên chẳng ai muốn đến gần Mọi người chỉ nghĩ đơn giản anh ta có tật say rượu là lăn ra khóc thoi. Kusunagi vừa gật đầu, vừa hình dung ra cảnh tượng đó, một đôi nam nữ có tuổi lâu ngày gặp lại, một bên là người từng rất thành đạt nhưng kết cục giờ tay trắng, còn bên này là cô tiếp viên vì gây chuyện mà không một xu dính túi. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Họ đã nói những gì trong những lúc cùng uống với nhau? Đến lúc nỗi người đàn ông phải rơi nước mắt và rồi đâm chết người phụ nữ ngay ngày hôm sau. Vậy ông có biết ai thân thiết với Miyake hoặc Senba không? Hay quán rượu nào họ thường lui tới ngoài Kuruban cũng được Ừm, để tôi nghĩ xem nào Muroi nghiêng đầu Nói gì thì nói, đó cũng là chuyện xưa lắm rồi Với lại dù họ là khách quen thật đấy Nhưng tôi cũng không hay nói chuyện đến mức đó Vậy à Kusanagi cất cuốn sổ ghi chép vào túi Đột nhiên bị hỏi về chuyện cách đây hơn 20 năm thế này Muroi nhớ ra ngay được gì thì mới là lạ đấy Chà Chính ra đây, cậu ăn luôn đi không lại ngủi mất. Sau khi rưới nước sốt, rắc rong biển và cá ngừ bào lên, Murui sát miếng Okonomiyaki ngay trên miếng vỉ nước À phải rồi, tôi quên mất, cậu làm cốc bia tươi nhé. Thôi, không cần đâu ạ vậy tôi xin phép. Kusanagi cầm lấy đôi đũa dùng một lần, đoạn gấp một miếng Okonomiyaki bỏ vào miệng. Nhìn bề ngoài trong miếng bánh có vẻ chính già, nhưng bên trong đã rất mềm và xớp. Anh có thể cảm nhận được rõ mùi vị của từng loại nguyên liệu Ngon quá Bất giác anh thốt lên Muroi mỉm cười sung sướng Có lẽ vì câu nói của Kusanagi Nghe không giống một lời khen xã giao Mấy vị khách người canh sai Cũng hay đến quán to lắm Họ thường khen món này rất chuẩn vị Đúng là người ta vẫn luôn nhung nhớ những món ăn quê hương nhỉ Nói đầu Khuôn mặt của Muroi đột nhiên nghiêm túc trở lại Đôi mắt như nhìn xa xăm À phải rồi Có chuyện gì vậy Ờ không Muroin lấy ngón trỏ ấn vào thái dương Như thể muốn kìm nén cơn đau đầu Hình như là ông ta đang cố nhớ lại điều gì đó Hai người bọn họ cũng từng nói những chuyện như thế Hai người bọn họ là Thì chính là Rie và Senbái Họ rất hay nói chuyện về các món ăn quê hương Có lần họ đã tặng tôi thứ gì đấy Tặng ông? Đúng vậy Là đặc sản của vùng nào đó Ừm Họ tặng tôi cái gì nhỉ? Muroi khoanh tay trước ngực Suy nghĩ một lát Cuối cùng ông ta lắc đầu từ bỏ Không được rồi Tôi không tài nào nhớ nổi Tôi chỉ nhớ mang máng là đã nhận thứ gì đó thôi Nếu nhớ ra Hãy gọi vào số này cho tôi nhé Kusanagi viết số điện thoại di động của mình Vào mảnh giấy để bên cạnh tấm nướng Tôi biết rồi Nhưng anh cũng đừng hy vọng gì nhiều Tôi không tự tin mình sẽ nhớ ra được gì đâu vả lại nếu có nhớ Chắc cũng không phải chuyện gì to tác Không sao Vậy nhờ ông nhé Kusanagi lại đưa đuổi gấp Okonomiyaki Đúng lúc đó Điện thoại để trong túi áo có tin nhắn đến Anh lén nhìn vào màn hình Quả nhiên là tin nhắn của Usumi cầu ruột Kusanagi kiểm tra tin nhắn Sau khi ra khỏi quán Konamo Nội dung tin nhắn là Tôi đã kiểm tra danh bạ Của công ty động cơ Arima Quả nhiên ông Kawahata Shingiharu Đã từng làm việc ở đây Kusanagi gọi điện cho Usumi Vâng, tôi Osumi đây Làm tốt lắm Cô xác nhận bằng cách nào thế Phòng nhân sự của trụ sở chính công ty Đóng ở Shinzuku Đã cho tôi xem danh sách của nhân viên Họ đã cho cô xem dễ dàng quá nhỉ Không ít công ty giữ bí mật tuyệt đối danh sách nhân viên của mình Vì họ cho rằng đó là thông tin cá nhân Nhất quyết không cho cảnh sát xem Họ yêu cầu tôi ký tên vào bản cam kết Với nội dung không sử dụng cho mục đích khác Ngoài điều tra Và không để lộ ra bên ngoài Họ còn bảo tôi ghi tên cấp trên vào nữa, nên tôi đã viết tên của anh Kusunagi. Không sao, chỉ thế mà được việc thì cũng hay lắm rồi. Họ còn hỏi gọn ngành chúng ta đang điều tra vụ gì nữa. Này, Kusunagi sẵn giọng. Cô không nói cho đấy chứ? Tất nhiên rồi, sao anh có thể nghĩ tôi non đến mức ấy nhỉ? Nghe vậy thì tôi yên tâm rồi. Thế cô đã thấy tên của Kawahata Có đấy, thì nghĩ việc cách đây 15 năm. Singapore trực thuộc tổ dịch vụ kỹ thuật phòng kinh doanh kỹ thuật ở chi nhánh Noza hồi đó ông ta làm tổ trưởng Noza ông ta không ở Tokyo sao theo danh sách đó thì đúng là như vậy Tuy nhiên địa chỉ là là Tokyo Tokyo thế nghĩa là sao tôi không biết địa chỉ ở O Hon quận Kita ra gần nhất là ga gì cuối địa chỉ còn mở ngoặ là nhà của công ty Hình như là cư xác của công ty động cơ Arima Địa chỉ nhà ở Tokyo Nhưng nơi làm việc lại là Nogoya Chắc là làm việc xa nhà rồi Kusanagi suy lượng Trong bản danh sách đó Ngoài địa chỉ và nơi làm việc ra Còn biết gì nữa không Đầu tiên là mã số nhân viên Nghe nói mã số đó được đánh theo năm vào công ty Danh sách cũng được xếp theo thứ tự mã số đó Ngoài ra bản danh sách Còn ghi tên trường từng theo học Số điện thoại nhà riêng Danh sách này được cập nhật hàng năm Vì thế đương nhiên cái tên Kawahata Shingiharu Đã không còn trong bản danh sách của năm tiếp đó Trong số những người vào công ty cùng với Kawahata Còn có người nào học cùng trường với ông ta không? Kusanagi hy vọng Nếu có người như vậy biết đâu Họ sẽ thân với Kawahata Xong câu trả lời lại rất tiếc là không Tóm lại tôi đã photo thông tin của khoảng 50 người Vào công ty cùng thời gian với Kawahata đây rồi Ngoài ra hồi đó ông ta có khoảng 4 người cấp dưới Tôi cũng đã photo thông tin của cả những người đó Tuy nhiên tất cả bọn họ đều đang sống ở tỉnh Aichi Tôi hiểu rồi Vậy trước mắt cứ thử đến cư xá đó xem sao Nhưng liệu cái cư xá đó còn hay không hay là bị phá rồi Hình như là vẫn còn Mặc dù đã cũ lắm rồi thì phải Ok, cô vừa bảo ra gần nhất của nhà ga Oji là gì nhỉ Gặp nhau trước nhà ga đó nhé Kusanagi cúp máy, đoạn xảy bước Chỉ mất một chuyến tàu điện ngầm Để đi từ Ga Ozabu Zuban Đến Ga Oji Lúc đang bước cầu thang xuống đường hầm Kusanagi nhớ lại cuộc gọi của Yukawa Vừa tối muộn ngày hôm qua Anh ta yêu cầu Kusanagi điều tra Về chủ nhân nhà trọ lục nhâm trang Và cả gia đình của ông ta Theo suy luận của Yukawa Nhiều khả năng họ có liên quan mật thiết tới vụ án này Kusanagi có thể cảm nhận được Sự tự tin của Yukawa Vì khi anh ta nói Tôi có thể coi đó là cái tình nghi không Yukawa đáp Cái đó tùy cậu Xong vẫn như mọi bận Đến giờ nhà vật lý đó vẫn không hề có ý định Nói gì cho Yukawa nghe suy luận của anh ta ngay cả căn cứ về điều tra Về Kawahata Singaharu Yukawa cũng không hề đã động tới Không những thế Anh ta còn nói với Kusanagi tính này Sở dĩ tôi nói những chuyện này Là vì tin tưởng các cậu Và tôi cũng cần các cậu góp sức Để giải quyết vấn đề này Mong các cậu hiểu rằng Chuyện này không giống với việc cung cấp thông tin cho cảnh sát Kusanagi không hiểu ý nghĩa của câu nói vòng vo đó Sau khi nói vậy Yukawa còn đế thêm Chắc chắn gia đình Kuwahata Có liên quan đến vụ án này Tuy nhiên cậu đừng nói chuyện đó với cảnh sát dưới này vội Nếu được Tôi muốn làm rõ chân tướng sự việc đã Chỉ mấy người chúng ta thôi Với kiểu làm việc bác nháo của cảnh sát tỉnh Rất có thể sự thật sẽ bị vạch trần một cách kiên cưỡng Khi đó khó mà làm lại được Thật là một lời giải thích kỳ hoàng Khi Kusanagi hỏi cái gì Không thể làm lại Và không làm lại được như thế nào Yukawa trả lời rằng Cuộc đời chăng Nếu vụ án này kết thúc không đúng cách Rất có thể cuộc đời một con người sẽ bị đảo lộn hoàn toàn Chúng ta phải ngăn chặn chuyện đó bằng mọi giá Đến cuối cùng Yukawa vẫn không chịu nói rõ người đó là ai Thay vào đó Anh ta thủ thủy thế này Tôi xin lỗi vì toàn nói những điều tùy tiện Nhưng riêng chuyện này thì tôi hứa với cậu Nếu tìm ra chân tướng từ việc Nhất định tôi sẽ nói cho các cậu biết trước tiên Còn việc làm gì với chân tướng đó Là quyền của các cậu Yukawa nói vậy Ác hẳn là có nội tình gì đó rất đặc biệt Từ lâu Kusanagi đã biết Trong những trường hợp thế này Có cố gắng hỏi cũng chẳng có ích gì Anh chỉ đáp Tôi biết rồi Tôi sẽ điều tra về gia đình của Kawahata xem sao Rồi cúp máy Mặc dù vậy Kusanagi hầu như không nhận được thông tin gì Của liên quan đến Kawahata Shingiharu Từ phía phòng cảnh sát Harry Ngắm ra chuyện đó cũng không có gì là lạ Với họ, việc cung cấp những thông tin như vậy cho sở cảnh sát Tokyo cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng Kusanagi cũng không thể đi hỏi Kawahata Singaharu hay gia đình của ông ta được. Vì nếu làm như vậy, chắc chắn họ sẽ hỏi ngược lại, tại sao anh lại muốn biết những chuyện đó? Tại hơn là rất có thể họ sẽ hướng sự nghi ngờ về phía gia đình của Kawahata. Nếu thế, anh sẽ phá vỡ lời hứa với Yukawa mất. Trong lúc đang tính xem phải làm thế nào Để điều tra về quá khứ của gia đình Kawahata Thì sáng nay Anh nhận được một thông tin hữu ích từ Yukawa Theo những gì Yukawa nghe được từ cô gái Trước đây Ông Kawahata Shingiharu Đã từng làm việc cho một công ty Chế tạo động cơ tên là động cơ Arima Ngay lập tức Osumi Kaoru đã tới trụ sở chính Của công ty ở Shinjuku Vừa lắc lư theo con tàu Kusanagi vừa nghĩ Chuyện này thú vị rồi đây Vụ án xảy ra ở vùng quê Hariraura Xong chìa khoác để giải mã nó Lại nằm hết ở Tokyo Không những thế Người của tổ điều tra vốn dĩ đóng vai trò rất quan trọng Thì hầu như chẳng ai nhận ra điều đó Rốt cuộc Cậu ta đã gặp những ai Và đang làm gì ở Hariraura không biết Vừa nhìn chăm chăm vào bức tường xám chai ngoài cửa sổ Kusanagi vừa hình dung ra khuôn mặt của người bạn thân Chương 32 Kiêu hay mở to mắt sao cặp kính bơi khi thấy một chú cá nhỏ bất ngờ xuất hiện từ sau một tảng đá chú cá dài khoảng 5-6cm màu xanh sặc sở bất giác kêu hay vương tay ra nhưng đương nhiên cậu không nời nào bắt được nó cậu mãi miếng nhìn theo chú cá đang bơi rất nhanh thế rồi chú cá màu xanh lục để nắp sau lưng một tảng đá nào đó kêu hay cố chờ chú cá chui ra xong cậu bắt đầu thấy khó thở đầu ống thở đang hập nước không chịu được nữa kêu hay ngồi lên nhô đầu ra khỏi mặt nước cậu tháo kính bơi ra xoa mặt Sau đó cậu chuyển sang tư thế bơi ngửa Chỉ dùng chân để bơi vào bờ Kiêu Hay bơi lợi rất cực Khi nước chỉ còn ngang hồng Kiêu Hay bắt đầu đứng lên đi Ban nãy quanh đây vẫn còn náo nhiệt như thế Vậy mà lúc này chỉ còn lại vài người Đây đó trên bãi cát Người ta đang thu dọn liều và dù che Kiêu Hay sỏ chân vào đôi dép sỏ Ngón dùng để đi biển Mà cậu vừa vứt khi nãy Đoạn bước đi trên nền cát nóng rảy Ông Sindeharu đang nằm ngủ trên chiếc ghế Đặt ở bên dưới một cây dù che Trên chiếc bụng to như cái trống là cuốn tạp chí vẫn đang để mở. Bác ơi! Kiêu Hai cất tiếng gọi. Ông Singiharu lập tức mở mắt, chừng như ông không hề ngủ. Ừ, sao thấy cháu? Chuẩn bị về thôi chứ. Kiêu Hai gật đầu, lấy chai nước khoáng từ thùng đá đặt bên cạnh ra. Cháu mệt quá, đói nữa. Thế à? Ông Singiharu ngồi dậy nhìn đồng hồ. Ừ, đã hơn 3 giờ rồi. Thế bác cháu mình về rồi ăn tạm gì hấu nhé. Vâng. À bác ơi, cháu vừa thấy một con cá có màu lục đấy Màu đẹp ơi là đẹp, to cỡ này này Kiêu hay dùng đầu ngón tài Mô tả kích cỡ chừng 5-6 cm Hừm, chắc cũng có loài cá như thế Ông Singiharu tỏ ra chẳng mấy hứng thú Không biết nó là cá gì nhỉ Bác cũng không rõ Ông Singiharu tỏ vẻ ngẫm nghĩ Vừa đứng dậy khỏi ghế Cháu hỏi chị Narumi ấy Vì chứ về cá mú ở đây thì con bé biết hết đấy Bác sinh ra ở thị trấn này cơ mà, sao bác chẳng biết gì về biển hay cá ở đây vậy? Đúng là vậy, nhưng bác chỉ ở đây đến cấp 3 thôi, với lại nhà bác không làm ngư nghiệp. Bác học tại Đại học Tokyo đúng không à? Mẹ cháu bảo bác từng học trường đại học danh tiếng rồi trở thành một nhân viên ưu tú lắm. Không có chuyện đó đâu, bác chỉ là nhân viên quẹn thôi, mẹ cháu nói đùa đấy. Mà thôi, màu màu thay quần áo đi. Vâng kêu hẹn cầm túi ni lông bên trong đựng quần áo và khăn tắm lên tắm trắng và mặc quần áo trong phòng thay đồ xong xuôi cậu trở lại chỗ cũ ông Singiharu lấy điện thoại ra bấm nút đoạn áp lên tay à tờ đây hai bác cháu tôi đang định về đây ừ vậy hẹn ở chỗ khi nãy nhé sau khi tắt máy ông Singiharu gặp chiếc dù che đang cắm trên bãi cát lại dù che và ghế nằm đều là đồ đi thuê Kiêu Hai sách mở thùng đá Mà họ bỏ tiền ra mua Rồi hai người cùng bước đi Ông Shingiharu chóng gậy Bước đi khó nhọc vì đầu gậy cứ bị lúng xuống cát Hôm nay cảnh sát không tới nhà Nên cuối cùng Kiêu Hai cũng được dẫn đi tắm biển Nói vậy Nhưng ông Shingiharu đâu có xuống nước được Nên chỉ nằm đó trong đồ trong lúc Kiêu Hai bơi Dù vậy cậu vẫn thấy vui Vì có người tán gẫu cùng những lúc nghỉ giải lao Hai người ra đến đường cái Đứng đợi trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ Một lát sau Chiếc oanh gòn màu trắng xuất hiện Bên hông xe có đề dòng chữ lục nhâm trang Người cầm lái là bà Saisuko Bà cũng là người đưa họ tới đây Ông Singaharu chật vật leo lên ghế sau Còn kêu hay ngồi vào ghế lái phụ Giống như là lúc đến Thế nào vui không cháu Bà Saisuko hỏi Có à Kêu hay đáp Vậy là không sợ bị đứa khác vên mặt lên nữa rồi Vên mặt ai cơ Mấy đứa cùng lớp và cùng ngồi chỗ học thêm mấy à Có mấy đứa được đi biển, rồi lúc nào cũng dương dương tự đắc với họ chưa đi, phiền chết đi được. Mà nói giói thì mất thể diện lắm, nên cháu quyết tâm phải đi một lần cho biết. Gì chứ? Hóa ra vì thế mà cháu muốn đi tắm biển à? Từ băng ghế sau, ông Singharu lên tiếng. Chứ không phải vì cháu muốn bơi hả? Cháu muốn chứ. Không bơi thì có ý nghĩa gì nữa, nhưng quan trọng là bơi ở đâu cơ, chứ bơi ở mấy bể bơi gần nhà thì nói làm gì? Ừm. Ông Shinguharu tỏ vẻ không hiểu, bà Setsuko vừa lái xe vừa cười. Chiếc xe chạy ngang qua cảng Harirao ra. Con tàu lớn mà Kiều Hay trông thấy lúc đi qua sáng nay vẫn đầu nguyên ở đó. Có lẽ chính là con tàu của Desmet. Rời mắt khỏi con tàu, Kiều Hay nhìn về phía trước, bỗng cậu nhận ra một người đang đi bộ trên đường. Cậu liền thốt lên. Ơ, giáo sư kìa. Đoạn chỉ tay về hướng đó. Cái người đang vắt chiếc áo khoác nhạt màu trên vai. Tay cầm cặp tài liệu kia đích thực là Yukawa chứ chẳng chẳ Ừ đúng là cậu ấy rồi Bà Setsuko nhấn phanh giảm tốc độ Cho xe chạy gần về phía Yukawa Khi đó đang ở trên đường phải Bà Setsuko mở cửa kính Cho xe chạy song song Bắt nhịp với tốc độ đi bộ của Yukawa Xong nhà vật lý vẫn cúi gầm mặt xuống Mặt khó đâm đâm Chừng như đang suy nghĩ điều gì đó Hoàn toàn không định nhìn về phía chiếc xe Cậu Yukawa Bà Setsuko cất tiếng gọi Cuối cùng Yukawa cũng chịu nhìn về phía họ Ờ nói đoạn Anh ta dừng chân lại bà sẽ cô dừng xe cậu xong việc ra à? à Vâng Yuuka qua ánh mắt về phía ghế phụ kêu hay tháo gia an toàn ghé sát mặt về phía cửa kính bênghế lái cháu vừa đi tắm biển cùng bác trai đấy ra vậy thích quá nhỉ nếu cậu định về nhà trọ thì lên xe đi chúng tôi cũng đang về đó đây bà sesu đề nghị không phiền mọi người chưa ạ Vâng đương nhiên rồi Yuuka thoáng tỏ vẻ ngập ngừng Nhưng rồi anh nói Vậy tôi không khách sáo nữa Đoạn băng qua đường Vòng ra phía bên trái xe Anh mở cửa kéo Trèo vào ghế sau Ngồi xuống bên cạnh ông Shingeharu Cất tiếng chào Giáo sư ơi Hôm nay người của Desmet Có làm mấy chuyện ngu ngốc gì nữa không ạ Kêu hay xoay người về phía đằng sau hỏi Ừ không để nỗi ngu ngốc Nhưng vẫn làm chú phát cáo Bộ máy tổ chức của họ quá phức tạp Đúng kiểu quá nhiều thuyền trưởng Sẽ làm con tàu leo lên núi Chú thích Một cách nói ẩn dụ trong tiếng Nhật, gần giống với cách nói lắm thầy nhiều ma trong tiếng Việt, hết chú thích. Nghĩa là gì à? Con tàu đó leo lực cả tường núi à? Không phải vậy, câu đó có nghĩa là khi có quá nhiều người chỉ huy thì trái lại, càng khiến sự việc đi theo chiều hướng chẳng ra làm sao cả. Mà đây là xe của nhà mình à? Tôi thấy tên nhà trọt ở hông xe. Vâng, ông Shingeru đáp. Trước đây chúng tôi dùng xe này đưa đón khách ra nhà gà. Nhưng gần đây chẳng mấy khi dùng đến nữa Thì thoảng bà chở tôi đi đâu đó thôi Ông có lái xe không ạ? Trước đó thì có Nhưng giờ thì chịu chết Người ngợm tôi thế này Ngắn phành cũng khó đấy chứ Vậy à Yukawa nhìn bên xe Cảnh sát có hỏi gì về chiếc xe này không? Ý của cậu là sao? Ờ hôm nay tôi có nghe mấy người bên Desmet nói Cảnh sát đang điều tra gì đó Về những chiếc xe đã đậu ở khu vực bên đây Vào cái đêm xảy ra vụ án đó Không chỉ chủ xe, nghe bảo họ còn kiểm tra cả bên trong xe nữa. À, nghe anh nói vậy thì... Ông Shinji Haru đáp. Đúng là tối hôm kia đội giám định của cảnh sát có đến nhà. Hình như lúc đó họ đã khám xét chiếc xe này rồi. Mặc dù tôi cũng chẳng rõ họ khám xét gì nữa. Tôi nghĩ chắc họ đang tìm nguồn phát sinh ra khí CO. Trưa qua có người ở sở cảnh sát tỉnh tới nhà trọ. Họ cũng có hỏi tôi về những chứng cứ ngoại phạm. Khi đó có hỏi họ đã xác định được Nơi sinh ra khí CO chưa Thế là vị điều tra viên trông như người phụ trách Tỏ ra rất bối rối Mặc dù cái xác được tìm thấy ngoài vách đá Nhưng hình như nguyên nhân tử vong Là do trúng độc khí CO thì phải Nhưng chắc là cảnh sát vẫn chưa biết được Nạn nhân bị trúng độc khi nào, ở đâu Thế nên họ mới phải đi điều tra tỉ mỉ Từng chiếc xe một Giáo sư ơi, kêu hay gọi Khí CO là khí gì vậy Nó có khác gì với CO2 không ạ không biết có phải vì câu hỏi bất ngờ không mà Yukawa tỏ ra hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh lập tức gật đầu với tỏ vẻ điềm tĩnh, đoạn nhìn sang ông Shingiharu. Cái này bác Shingiharu nhà nhóc giải thích có khi còn dễ hiểu hơn đấy. Bác ấy từng là chuyên gia mà. Ờ, sáng nay tôi có nghe cô Narumi kể ông từng làm việc ở công ty động cơ Arima. Ừ, chuyện xưa lắm rồi. Ông Shingiharu nói đoạn cười gượng gạo. Sau đó ông nhìn về phía kêu hay khí CO2 thì cháu biết rồi phải không? hay còn gọi là carbon dioxide. Cái đó thì cháu biết, nó là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên của trái đất có đúng không ạ? Đúng vậy, khí CO2 sinh ra khi chúng đốt thứ gì đó, nhưng nếu đốt không đúng cách, thì sẽ sinh ra một loại khí khác, đó chính là khí carbon monoxide, tên gọi khác là khí CO. Hết phải khí đó sẽ chết à? Cũng có trường hợp như vậy. Ừ, nghe thật dễ sợ, nhưng xe ô tô thì có liên quan gì ạ? Ừ, chuyện đó thì Ông Shigiharu liếm môi Đoạn nói Xe ô tô sẽ sinh ra khí thải đúng không Trong khí thải đó cũng có chứa khí carbon monoxid Ồ vậy à Kiêu hay gật đầu nhìn Yukawa Quả nhiên ông giải thích dễ hiểu quá Yukawa nói với Shigiharu Không đâu Chỉ nhiều đó thôi thì Ông Shigiharu nói lấp lửng Nhưng Yukawa hướng ánh mắt trở lại phía Kiêu hay Ngoài khí thải ra Chú nghĩ cảnh sát đã khám xét ô tô Vì còn một lý do khác nữa Lý do gì ạ Vừa nãy bác Shingiharu của nhóc có nói Nếu đốt không đúng cách Sẽ sinh ra khí CO đúng không Vậy đốt như thế nào là không đúng cách Có thể tấm gọn trong một câu Là đốt trong điều kiện ít khí oxy Nhóc đã bao giờ bị nhắc nhở Là không được sử dụng lò sử Trong phòng kính trong thời gian dài chưa Giả sử nếu chúng ta đốt than Trong chiếc xe chật chọi này Ngay lập tức nó sẽ gây ra hiện tượng cháy không hoàn toàn và sinh ra khí CO. Có lẽ cảnh sát đang nghi ngờ thi thể tìm thấy ở vách đá đã chết vì bị trúng độc theo cách đó. Thế nên họ mới khám xét toàn bộ xe ô tô trong thị trấn. Ừm, uhm, kêu hoang gật ngù nhưng rồi ngay lập tức trong đầu cậu lại nảy ra một câu hỏi mới. Nhưng nếu ông ấy chết vì nguyên nhân đó thì tại sao lại nằm ở vách đá à? Nghe vậy, trong khoảnh khắc đôi mắt Yukawa ánh lên vẻ nghiêm túc sau đó anh nở một nụ cười. Anh lướt sang nhìn ông Shingiharu đang ngồi bên cạnh, đoạn khẽ nghiêng đầu. Chà, tại sao thế nhỉ? Chuyện đó thì chú cũng không biết. Ông Shingiharu vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt nhìn ngang đó tót lên vẻ đâm đâm, khó bắt chuyện. Kiều Hay chưa từng thấy vẻ mặt đó của bác mình bao giờ. Kiều Hay sửa lại tư thế ngồi trên ghế phụ, nhìn sang bà Setsuko đang cầm lái. Và rồi cậu không khỏi giật mình. Khuôn mặt của bà Setsuko lúc này cũng đang mang vẻ u ám hệt như ông Shingiharu vậy. Chương 33 Một cô gái trẻ trung xinh đẹp với làn da bánh mật vì rám nắng đang ở một chiếc bát đựng đầy trái cây. mỉm cười vui vẻ. Sau lưng cô là bờ biển xanh thẳm trải rộng. Xa xa là những rặng dừa. Ngay dưới tấm poster khiến người ta liên tưởng đến mùa hè ấy. Ngay dưới tấm poster khiến người ta liên tưởng đến mùa hè ấy. Có dáng một tờ giấy với dòng chữ. Năm nay quán chúng toàn mở cửa đến ngày 31 tháng 8. Xin cảm ơn. Ký tên chủ quán. Mặc dù ghi năm nay Thật đấy, nhưng nếu người ở đây Ất hẳn sẽ hiểu Quán này cứ thế mà đóng cửa luôn Nhóm của Narumi đang ở một quán pizza gần bãi tắm Tham quan tàu thăm dò Desmet xong Họ rủ nhau đi uống trà hay gì đó Nhưng khổ nổi thị trấn này Làm gì có quán cà phê nào Narumi nhớ rất rõ Cái ngày quán pizza mở cửa Trước đấy chẳng có tòa nhà nào Sặc sở sắc màu như vậy ở thị trấn này Quán được dán kính Bàn ghế xếp đầy Không chỉ bên trong mà còn cả bên ngoài Khách đến quán vừa thoải mái thưởng thức pizza, nhâm nhi một chút bia, vừa cảm nhận không khí biển bằng da bằng thịt. Thời gian đầu khi mới khai trương, quán bắt đầu hoạt động từ ngày mở cửa bãi biển cho đến hết tháng 9, xong thời gian hoạt động đó cứ mỗi năm lại ngắn nhận đi. Khách làm dở quá mà. Ngồi đối diện với Narumi, Sawamura nói, anh cũng đang nhìn vào tờ giấy dán trên tường. Không phải cứ quán đẹp mắt là khách sẽ đến đâu. Muốn thua khúc khách, cả thị trấn phải đồng tâm hiệp lực mới được. Nói gì thì nói Hari rào ra Chẳng có gì ngoài biển Mấy người ở Ủy ban nào có hiểu gì đâu Thời gian rảnh rỗi thì bỡ đỡ Desmet kia Để dành mà phát triển du lịch có phải tốt hơn không Dù họ có muốn cũng chẳng có cách nào đâu Người lên tiếng là thầy giáo gia môn xã hội Tôi đồng ý với quan điểm Biển là tài nguyên du lịch lớn nhất của chúng ta Nhưng chỉ có nhiều đó Thì chúng ta có ra sức kêu gọi thế nào Người ta cũng chẳng thèm tới đâu Thiếu gì những chỗ giống ở đây Tôi nghĩ biển của chúng ta không giống những nơi khác, Narumi phản bác. Tôi cũng nghĩ vậy đấy, nhưng chắc chắn người ở vùng khác thì không nghĩ thế đâu. Người thành phố là càng không. Với họ bãi biển ở đâu mà chẳng như nhau, quan trọng là địa danh kia. Rất nhiều người tới Okinawa chỉ vì muốn ghi được thành tích mình đã từng đến đó. Còn đến hagirau chẳng ai buồn ghen tiệt cả, và họ sẽ không có cái cảm giác mà tận hưởng một chuyến du lịch tuyệt vời. Thầy giáo xã hội đó nói không kiên nể, Narumi chào mày Anh đâu cần phải nói đến mức ấy Về nơi mình đã sinh ra và lớn lên chứ Tôi chỉ đang bình tĩnh phân tích về vấn đề thôi Mặc dù lâu lắm rồi mới lại về đây Nhưng to quả thật sốc vô cùng Không thể nào gọi đây là địa danh du lịch được Từ những nhà trọ đến các quán hàng Chỗ nào cũng xuống cấp tồi tạng Những người đến Okinawa Chắc đều có cảm giác mình gào có Còn những người tới đây thì ngược lại Không biết chừng họ sẽ cảm thấy mình thật thảm hại Vì lâu lâu có vài ngày nghỉ Mà lại chỉ đến một nơi như thế này Này Sawamura nói đòn đứng dậy tím lấy cổ áo thầy giáo Anh không thấy mình nó hơi quá rồi à tôi nói sự thật Thì có gì sai Mặc dù khuôn mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi Xong thầy giáo vẫn đáp trả giọng hơi kích động Mọi người thôi đi Narumi nhẩm dậy Nắm lấy tay của Sawamura Anh Sawamura bình tĩnh lại đi Đừng có quá khích Anh sẽ làm phiền đến cửa hàng đấy Câu nói cuối cùng có vẻ hiệu quả Sawamura như sực tỉnh Nhìn khắp xung quanh Khách ngồi trong quán chỉ nhóm Narumi Nhưng nhân viên phục vụ đang đứng ngay ra vì lo lắng Sawamura buông tay Ngồi lại xuống ghế Thầy giáo xã hội cầm cốc nước lên uống mặt tái mét Tranh luận cũng được thôi Nhưng mọi người chú ý đừng nóng nảy quá nhé Nghe Narumi nói vậy Hai người khẽ gật đầu tôi xin lỗi Thầy giáo xã hội mở lời trước Đúng là to đã dùng lời lẽ không được hay cho lắm Không, tôi cũng xin lỗi vì đã đụng tay đụng chân Saquamura cúi đầu Không khí trong quán trở nên yên tĩnh trở lại Cô nhân viên cũng thở vào nhẹ nhõm Tôi cũng hiểu những điều anh nói Saquamura tiếp lời Trên thực tế đúng là các hàng quán hay nhà trọ ở thị trấn Đều đã rất tiêu điều Nhưng có ai nghĩ để vậy là tốt đâu Họ cũng muốn cải tạo Làm mới chỗ này chỗ kia lắm chứ Ngạc nổi không có vốn Họ vật lộn kiếm sống từng ngày cũng đã hết sức rồi Quán trọ nhà Narumi cũng nghe Sawamura nói vậy. Thầy giáo xã hội chớp mắt liên tục đoạn nhìn sang Narumi. Vậy ra nhà cô cũng kinh doanh quán trọ à? Tôi đã thất lễ rồi, tôi tuyệt đối không có ý chê bôi hay gì đâu. Tôi biết, thật ra nhà tôi cũng đang tính đến chuyện đóng cửa quán trọ rồi. Vậy sao? Tôi rất tiếc. Thầy giáo cực mắt xuống. Bầu không khí đáng sợ khi nãy đã biến mất, nhưng thay vào đó là sự trầm lặng. Chúng ta đi thôi nhỉ? nghe Sawamura nói mọi người đều đồng ý ra khỏi quán pizza Sawamura tỏ ý muốn đưa Narumi về cô không từ chối cứ thấy trèo lên chỗ ghế phụ hôm nay anh lái chiếc xe chở khách có cửa sạc ở đằng sau chứ không phải là chiếc xe bán tại mọi khi anh đã để em thấy tỉnh tượng khó coi mất rồi xin lỗi em nhé Sawamura nói khi vừa cho xe chạy anh Sawamura mà cũng có lúc nổi sung lên như vậy nhỉ tại anh thấy anh ta nói năng hơi quá đáng Trong thăm tăm có khi anh ta còn đang kỳ vọng vào dự án khai thác tài nguyên dưới đáy biển đấy chứ. Anh ta bảo bố mẹ của mình có khá nhiều đất đai ở đây mà. Nhưng em cũng xem trang thiết bị trên tàu thăm dò rồi đấy. Đào sở lầm biển bằng mấy cái thứ máy móc đó. Lấy đâu ra chuyện duy trì được môi trường. Nếu họ xây cả nhà máy, nấu quặn nữa thì đương nhiên là nguồn nước sẽ bị ô nhiễm. Chỉ tưởng tượng thôi anh cũng nổi hết da gà rồi này. Cũng phải... Trả lời vậy, song Narumi đang nghe Sawamura nói với một tâm trạng như đã tỉnh ngộ. Cái suy nghĩ thay vào cứ chăm chăm bới lông tìm vết thì cố gắng tìm ra được hướng hợp tác có lợi cho cả hai bên với một thái độ trung lập hơn. Chẳng phải cũng rất quan trọng hay sao, bắt đầu nhìn nhóm trong đầu của cô. Thật ra ngay chính Narumi cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của bản thân. Người khiến cô thay đổi không ai khác chính là nhà vật lý đó. Nếu không gặp anh ta, cô đã không suy nghĩ thế này. Theo tôi thấy cô không phải tiếp người đó. Đột nhiên Narumi nhớ lại câu nói của Yukawa Lúc ở trên tàu thăm dò Đó là lời đáp trả cho câu nói của Narumi Rằng cũng có những người Hợp sống ở thị trấn xinh đẹp hơn là ở thành phố Tại sao anh ta lại nói như vậy nhỉ Thế em đã suy nghĩ về chuyện đó chưa Sawamura nghiêm túc hỏi Anh đang nói về chuyện gì cơ Narumi biết đó là chuyện gì Xong cô vẫn giả bộ không hiểu Chuyện làm trợ lý cho anh đấy Anh đã nói sẽ mở văn phòng Ở nhà riêng Và muốn em trợ giúp công việc mà từ đó đến giờ em đã suy nghĩ được chút nào chưa ừ, em em xin lỗi nhiều chuyện xảy ra quá thành thử em chưa có thời gian mà thông thả suy nghĩ anh cho em thêm chút thời gian nữa trước khi đưa ra câu trả lời nhé được chứ anh cũng không ngỏ ý với ai mà em cả nếu không phải em thì chẳng có ý nghĩa gì nữa vẫn như một khi sao qua dùng cách nói mập mờ để người nghe từ các nghĩa thể ý của mình Narumi thầm nghĩ Giá mà anh nói năng rõ ràng như Yukawa thì tốt biết mấy Chiếc xe của Sawamura leo lên đỉnh dốc thẳng đứng Chẳng mấy chốc đã tới gần nhà trọ lục nhâm trang Ờ kỳ lạ là... Sawamura lầm bầm Yukawa và Kyuhai đang ở trước cửa nhà trọ Hình như họ đang dùng gậy vẽ gì đó trên nền đất Nhận thế chiếc xe đang lại gần Kyuhai chạy ra nhìn Ờ chị Narumi kìa Cậu hét lớn Yukawa cũng đưa mắt nhìn trong ánh mắt của anh còn lạnh lùng hơn cả mọi khi Sawamura đổ xe ngay cạnh chỗ hai người đang đứng đòn mở cửa sổ bên ghế lái Xin lỗi anh chuyện khi nãy Sawamura nói với Yukawa có lẽ anh ta đang nhắc đến chuyện xảy ra lúc họ gặp nhau trên tàu Chuyến tham quan có thu được kết quả gì không? Yukawa hỏi Nhiều thứ đúng là phải giám sát bọn họ chặt chẽ hơn mới được Ra vậy, mà đây là xe của anh à Đúng vậy, có chuyện gì sao? À không Tại tôi nhớ với ai đó nói anh lá chiếc xe bán tải cờ à Sa gật đầu đấy là xe của cửa hàng nhà tôi kinh doanh thiết bị điện mà vậy à Hì như lúc đi tìm ông sukara anh đã lá chiếc xe đó phải không Đúng vậy sao qua muura thất mặt anh ta trở nên nghig hoặc có vấn đề gì chuyện đó sao à không Tôi chỉ đang nghĩ không biết nếu tìm được ông suuka thì anh định thế nào thôi Chuyện đó còn phải hỏi nữa sao? Tôi sẽ đưa ông ấy về nhà trọ. Bằng cách nào? Duka qua hỏi. Xe bán tải chỉ chở được hai người thôi mà. Trong khi ghế phụ, ông chủ nhà trọ lục nhâm trang đã ngồi mất rồi. Ngồi bên cạnh nghe chuyện, Narumi không có cảm thấy sửng sốt. Quả đúng là thế thật. Chuyện đó bất đắc dĩ mà. Nếu không chở ông chủ nhà trọ, thì tôi làm sao biết mặt vì khách đó được. vả lại khi đó, chỉ có mỗi chiếc bán tải để thôi. Sao qua mu ra lạc giọng. Nhưng nhà trọ này còn có chiếc wagon cơ mà Tôi vừa được quá giang Trên chiếc xe đó đấy Tại sao mọi người lại không dùng nó nhỉ Yukawa nghiêng đầu như thể cố ý Bây giờ anh đang nói những chuyện đó Tôi cũng chịu thôi Tôi chỉ có thể nói là lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ được đến thế Nhưng nếu tìm được ông Sukahara thật Ác chúng tôi sẽ có cách gì đó chứ Cùng lắm là để cho ông Singaharu tạm xuống xe Rồi đưa ông Kusahara về đấy Sau đó quay lại đón ông Singaharu Yukawa vẫn gật đầu Dù mặt tỏ vẻ chưa được thuyết phục lắm Cũng phải Đúng là nhiều cách thật Để ai đó ngồi trong thùng xe Cũng là một cách Sawamura trừng mắt nhìn Yukawa Anh đang muốn nói gì vậy Không có gì Thôi tao xin phép nhé Tôi đang giải toán cho cậu phụ tá nhỏ Yukawa quay trở lại chỗ kêu hay Sawamura nhìn theo dáng vẻ ấy Với vẻ mặt hằng học Anh Sawamura Narumi gọi Anh sao thế Hả? À, không có gì Anh chỉ đang nghĩ Hắn ta đúng là một gã chuyên nói nhăn nối cùi Anh ta hơi khác người Anh đừng có để ý Có lẽ vậy Hôm nay em vất vả rồi Chúng ta sẽ hợp để viết báo cáo về vụ tham quan sau nhé Vâng, cảm ơn anh đã đưa em về Narumi Quay về phía Sawamura cuối đầu Đoạn xuống xe Yukawa và Kyuhai đang đứng ở hai đầu một hình vẽ Trên nền đất nói chuyện gì đó Narumi vừa lướt nhìn họ qua khóe mắt Vừa đứng đợi cho đến khi chiếc xe của Sawamura đi khỏi Sau đó cô đi về phía hai người Anh Yukawa Nếu anh có điều gì muốn nói Thì nói thẳng ra đi Đừng có giảm lên đấy Hả Tôi nói là cô đừng có giảm lên dụng cụ học tập của chúng tôi Tôi đang dạy thằng bé lý do vì sao Diện tích hình tròn được tính bằng bán kính Nhân bán kính nhân 3,14 Yukawa chỉ tay xuống dưới chân của Narumi Dưới mặt đất vẽ một hình tròn Chia thành thành nhiều cánh hoạt nhỏ Em có cần chú ấy dạy đến mức đấy đâu Kêu hay nói như thế chán lắm rồi Nếu chỉ áp dụng các con số vào công thức Thì đó đơn thuần chỉ là vấn đề tính toán Nhóc không được quên cái mà chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề hình học Tại sao anh lại nói những điều đó Narumi hỏi Có phải anh muốn ám chỉ anh Sawamura có liên quan đến vụ án không Chẳng ai nói vậy cả Tôi chỉ thử đưa ra những nghi vấn đơn thuần thôi mà Nhưng mà Cô yên tâm đi Anh ta Sawamura phải không? Người đó không có liên quan gì đến cái chết của ông Sukahara đâu. Anh ta có chứng cứ ngoại phạm đấy thôi. Lúc ông Sukahara biến mất khỏi nhà trọ, chắc chắn anh ta đang ngồi cùng bọn cô còn gì. Đúng là như vậy, nhưng... Yukawa nhìn đồng hồ đeo tay, đọng nói với kêu hay. Chú có chút việc mà giờ mới nhớ ra, để sau bữa tối học tiếp nhé. Việc gì à? Chú phải đến chỗ này khi trời còn sáng, hy vọng sẽ bắt được taxi. Yukawa lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghi đông xe đạp. Nhờ cô chuẩn bị buổi tối vào lúc 6 giờ rưỡi nhé. Anh nói với Narumi, đoạn đi xuống dốc. Phần 5, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ.